Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đâu? Đâu có, đều tại cậu hết đấy. Được rồi, đừng có động đậy, xong rồi đây. Đúng thật là, lúc gặp người xấu cô cũng dữ dằn như lúc đánh tôi thì đã không bị thương như thế này rồi. Này, Nam chạy lễ, cậu đừng có được như thế mà lần tới nhá. Bộ tình bảo giận dữ đáp, đưa tay nhỏ mạnh vào tay cậu. Trời ơi, cô làm gì thế? Nam sạch lễ đào đớn hét lên, vội đưa tay lên xoa xoa cái tay đỏ bừng. Bộ tình bảo kêu ngạo nhìn cậu, Nhưng mặt cô bị mấy vết tím bầm Nên trông rất buồn cười Nam sạch lễ Cảm ơn cậu Tôi còn tưởng cậu vẫn giận Nên không thèm để ý tới tôi nữa Lúc đó nhìn thấy cậu đạp xe không quay đầu lại Tôi còn tưởng rằng cậu không thèm quan tâm tới tôi nữa Tôi hết hy vọng rồi Nhưng sau đó thấy cậu dũng cảm quay lại cứu tôi Cứ như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã Cầm kiếm xông vào đám người xấu Tôi thực sự rất cảm động Bộ tinh bảo nói mãi Mắt lại đỏ lên Nước mắt lăn dài trên má Nam Trạch Lễ đưa những ngón tay thon dài của mình lên, dịu dàng lau nước mắt trên má cô, sau đó mỉm cười vụng về vuốt mấy sợi tóc rối của cô. "Cười cái gì? Tôi nói thật đấy, lúc nhìn thấy cậu không quay đầu lại, tôi giận lắm, muốn đánh cho cậu một trận thật đau." Bộ tình báo rất nghiêm túc, ánh mắt cô khiến Nam Trạch Lễ thấy trái tim mình như vợ tan ra. "Cô cũng chẳng buồn hỏi xem tôi có bị thương không, chỉ biết trách móc." Nam Trạch Lễ xếp miệng nói, Vừa nói tới đây Cậu bỗng cảm thấy cả người mình đau ê ẩm Nhất là chỗ xương trên vai trái Bộ tinh bảo cô xem hộ tôi Có phải chỗ này bị thương không Nam sạch lễ xoa xoa vai mình Lớp áo sơ mi bên ngoài cứng đơ Như được làm bằng xi măng Ừ đừng có cử động Để đấy cho tôi Bộ tinh bảo đứng lên nhìn về phía vai cậu Chỉ thấy trên đấy có vết máu loang rộng Còn có không ít bùn đất dính vào Lúc này bùn với máu đã dính chặt lại với nhau Đau lắm mà Ai bảo cậu đạp xe nhanh như thế, tới trước mặt cũng không biết đường mà phanh lại. Cô thản vãn định đưa tay ra cởi áo cho cậu, nhưng phát hiện ra vải áo đã dính chặt vào vết thương. Như thế mới gọi là khí thế, cô có hiểu không? Cậu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng lại bị bộ tinh bảo ẩn đầu xuống. Đừng có cử động, cô khụt khít mũi. Sao thế? Khóc cái gì? Nam sạch lễ cảm thấy nước mắt cô nóng hổi rơi trên vai cậu. Không có gì cả tôi phải dùng sức để kéo áo cậu ra, cậu chịu đau một chút nhé. cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, xé dạnh chiếc áo, làm sạch lưỡi cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt của cậu nặng nề đập xuống bàn trà, những giàn mồ hôi trên trán tuó ra như tắm. bộ tinh bạo, cô ra tay ác thật giây phút bộ tình bạo xé rách áo mình ra, nam sạch lễ thấy lưng mình lạnh lạnh, nhưng chỗ vai thì đau như bị lửa đốt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh màu bắn vọt ra từ chỗ vết thương khi rút kiếm trong các bộ phim kiếm hiệp. Xin lỗi để tôi lấy thuốc đắp lên. Cô cẩn thận xử lý vết thương của cậu, nước mắt lã trã lan xuống, cảm giác còn khó chịu hơn lúc cả rửa vết thương trên mặt mình. Này, cô đừng khóc nữa, nghe nói trong nước mắt có độc đấy. Nếu để dính vào vết thương sẽ rất khó lành Hơn nữa còn để lại sẹo vĩnh viễn Tôi không muốn cái lưng sexy của tôi bị một vết sẹo đâu Cậu nói đùa Nhưng trong lòng thấy vô cùng ấm áp Bộ tình bảo cũng bị thương mà không khóc Bây giờ lại khóc vì vết thương của cậu Có thật thế không? Cô mở lớn mắt ngây thơ hỏi lại Nhưng chẳng nhẽ cậu không biết sao Nước mắt của công chúa Bạch Tuyết Làm bà hoàng hậu độc ác sống lại Nước mắt của người đẹp có thể giải trừ Những lời nguyền trên người hoàng tử bảy vậy nói không chừng nước mắt của tôi lại giúp cho vết thương của ngài nam sạch lễ mau lành đấy ô sắc mặt nam sạch lễ bắt đầu đen sạm lại cậu quay đầu về đằng sau chỉ trong có một giây rồi lại lập tức hết lớn đau ngày sau đó một bóng người cao lớn nhảy trùm trùm trên mặt đất đáng đời ai bảo nói dối bộ tinh bảo cười tít mất Khóe miệng khẽ cử động mặt cô lại nhói đau cô đành phải ngậm miệng lại nam sạch lễ nhìn dáng vẻ khó coi của cô không nhận được bật cười lăn lộn trên ghế những vì sao bao phủ kín cả bầu trời bộ tinh bảo đứng ở ngoài cửa chủ trừ mãi không dám bước vào đi vào đi muộn thế này rồi gì sẽ lo cho cô đấy nam sạch lễ đẩy cô cô lại lùi về sau mẹ tôi mà nhìn thấy tôi như thế này chắc chắn sẽ cô ủ rũ trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ cầm chổi đuổi cô chạy trên đường không sao đâu tôi vào giải thích với gì Nam sạch lễ tiến lên trước đang định gõ cửa thì lại bị bộ tình bảo kéo ngược về sau. Thôi bỏ đi, để tôi tự vào. Cô khó nhọc lít mất vào cánh cửa đóng im lìm, cuối cùng thu hít can đạm, đẩy cửa bước vào. Nam sạch lễ, tôi về đây, mai gặp. Cô về cẩn thận nhé, mau về đi. Nam sạch lễ thấy hơi đau lòng. Nếu như mẹ cậu vẫn còn sống và đối xử với cậu như mẹ, bộ tình bảo đối xử với cô, chắc chắn cậu sẽ